hoang tiệc Xáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngục Trương 800 Linhạ đánh chết Hương Thái Trần 800 đánh chết Hương Thái Trần về Sơ cảm ơn ngày lành 5 88 khen thưởng cảm tạ Duy trì theo Đinh nhạt bắt đầu thả ra hốn độn thiênong đến lôi hiếp hạ xuống đây cũng bất quá ngắn ng một lát thời gian Nhưng ngay tại đây quá ngắn một hồi bên trong Tình thế chính là đại biến Đinh nhạc bốc lên vẫn là nguy cơ sinh sôi lôi đi mạnh nhất một nhóm người Đánh đi Thiên sứ thánh nhân cùng hồng hoang thiên địa chân đảo bá chủ đều là ánh mắt kiên định hơn Tàn sát mửa bãi hỗn độn thiên phong bị ba ngàn đại đảo thắp một ánh hào quang cho chảm diệt Đại chiến lại bào phát Từ không vô tận đều là đánh nổ tung Bất quá tất cả mọi người là theo bản năng vòng qua Đinh Nhạc đang tại độ kiếp khu vực cũng không dám tới gần Âm âm âm Lôi đình cuồn cuộn Bởi vì Đinh Nhạc kéo vào rất nhiều cường giả Để cho lôi kiếp quy lực càng cường đại hơn Đinh Nhạc ý thức đều nhanh muốn mơ hồ Hắn không có bao nhiêu chuẩn bị Đây lôi kiếp cũng tới quá đột nhiên Bất quá so với hắn thảm hại hơn cũng có Hắn kéo vào vài vị tứ kiếp bá chủ đều là giấy rua không đến bao lâu Chính là kêu thảm thiết vấn lạ Cũng chỉ có Khương Thái Trân còn ở phía xa đau khổ giấy rua Nhưng là là vết thương chẳng chịt Cũng không khá hơn chút nào Khương Thái Trân trong lòng đối đinh nhạc xếp ý đã quyết biến thành thực chất Hắn cảm giác mình thật sự là có điểm bóng Thiên vi thiếu quân vượt qua cư không mà đến. Hắn cuối cùng tử vô biên hỗn độn hải đi ra. Hơn nửa giờ phút này tu vi của hắn thế nhưng đã đến tam kiếp bá chủ cảnh giới. Không biết ở trong biển hỗn độn được một chút cơ duyên gì. Oanh, thiên vi thiếu quân ra tay. Đưa tay ở giữa thiên địa đều là một mảnh sóng to gió lớn. Một vùng biển minh mông biển rộng sau lưng hắn giống như ẩm giống như hiện Hốn đồn khí tàn sát bờ bãi, pháp lực ngập Một vị tứ kiếp bá chủ đều là bị hắn trục bay ra ngoài Ánh mắt hoàng sợ, tư không nổ tung Hốn đồn lay động Đây là một trận đang muốn mất đi sự khống chế đại chiến Tham chiến chân đảo bá chủ đang muốn để cho ngũ đại thần quốc đều cũng có chút kinh hãi nhiều lắm Mỗi một khắc đều có không nhấn lại được chân đảo bá chủ lựa chọn xa tay Ý độ nhiếp đi hồng hoang thiên đảo Hồng hoang trong thiên địa Hồng hoang thiên đảo nổ vang không tính Phát sinh biến hóa to lớn Một tia khí thế biểu lộ mà ra toàn bộ hốn đồn cũng là có thể cảm nhận được Đại đảo cảnh đảo quả xét xong rồi Chân đảo bá chủ càng thêm điên cuồng, có người nhào tới hồng hoang ghét giới bên ngoài, muốn cắt ra hồng hoang ghét giới. Nhưng phía sau hồng hoang ghét giới đã muốn không giống ngày trước. Hào quang gắng ánh như rồng giống như bơi lội, nổ vang một tiếng, một vị nhị kiếp bá chủ chính là nổ tung rồi. Giết! Phía sau, từ không vô tận bên trong xuất hiện một đám thân ảnh cao lớn. Hơi thở đều là cuồng bão vô cùng Phi thường cường đại Vô biên hốn độn hải động vật biển Những thứ này động vật biển biến hóa sinh linh Đã muốn độ thành nhất tục Giờ phút này Hiển nhiên là vì vừa báo đinh nhạc đại ăn Tuy rằng những thứ này động vật biển không ai chứng đạo Nhưng sức chiến đấu của bọn họ cũng là cực kỳ cường hãn Pháp lực ngập, khí huyết bàng bạc Mấy người liên thủ, chân đảo bá chủ đều là khiêng không ngừng Hơn nữa số lượng lại rất nhiều Vừa xuất hiện, hồng hoang thiên địa áp lực nhất thời giảm bớt rất nhiều Đại chiến cuồng liệt vô cùng Bị đại đảo cảnh vô thượng đảo quả hấp dẫn chân đảo bá chủ căn bản là không có cách khuyên can Cho dù là sinh tử cũng không có cách nào ngăn cản bọn họ Hồng hoang thiên địa tu sĩ đều là trốn vào hồng hoang ghét giới bên trong bên ngoài là chân đạo bá chủ làm xáo trộn chiến. Thậm chí hồng hoang ghét giới đều là bắt đầu chấn động. Ta muốn chứng đạo. Tiểu đậu phù hét lớn một tiếng. Tiên ý ngũm máu. Trực tiếp xoay người rơi vào hồng hoang trong thiên địa. Nhất thời. Hốn đồn vạn đạo sen lẫn. Một khúc tiên âm chấn động. Tiểu nậu phụ trứng đảo Bát phẩm trứng đảo Hồng hoang thiên địa bên ngoài Rất nhiều chân đảo bá chủ đều là kinh sợ 36 đảo quần sáng quấn quanh tiểu nậu phụ Khuôn mặt của hắn giờ phút này mang vô thượng Uy nghiêm Như là một vị tuyệt thế đảo tôn sống lại giống như vậy Khí thế mạnh mẽ để cho rất nhiều người đều là biến sắc Âm âm âm Hồng hoang thiên đảo lại biến hóa. Đây trong khoảng thời gian ngắn vẫn lạc nhiều như vậy chân đảo bá chủ để cho nó được ít lời không nhỏ. Ẩm chứa lực lượng lại bảo tăng. Tùy theo, hồng hoang thiên địa bắt đầu trợ giúp hồng hoang trong thiên địa rất nhiều đang muốn đạt tới chuẩn bá chủ trên đỉnh nhân chứng đảo. Lượng lớn sinh ra chân đảo cảnh. Xung động vô biên hỗn độn một màn xuất hiện. Hồng hoang trong thiên địa Kim hoa Quỳnh lộ dường như trời mưa Tràn ngập toàn bộ hồng hoang thiên địa Đinh Long chứng đạo Kim Thông chứng đạo Triệu Công Minh Ngọc Đỉnh Trân Nhân Nhân Hoàng Phục Vi Đinh Thải Nhi Đinh Ngọc Nhi chờ có tới hơn 10 vị bị vây chuẩn bá chủ đỉnh Phong Cường giả bắt đầu chứng đạo Từ xưa đến nay Hốn độn bên trong còn xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện như vậy Thực ở kinh thế hãi tục Không thể tưởng tượng nổi Thực ra suy nghĩ một chút Đó cũng là có thể lý giải Đinh Long những người này đều là bị vây chuẩn bá chủ đỉnh phong cảnh giới Khiếm khuyết Cũng chính là một cái cơ duyên lớn Mà hiện giờ Hồng hoang thiên đảo chính là cơ duyên lớn Đinh long đám người liền sông ra ngoài Ra nhập chiến trường Ở hồng hoang thiên đảo gia trì phía dưới Mỗi người chiến lực đều là bội tăng Này một ít tham lam chân đảo bá chủ đều là thương vong một mảnh Phía sau Những thứ này chân đảo bá chủ mới là hơi chút khôi phục một chút lý trí Nhưng cứ như vậy muốn giỏ đi bọn họ Cũng là không được Từ không vô tận bên trong Còn có chân đảo bá chủ ở tới rồi Hồng hoang thiên địa thực lực bây giờ là rất mạnh Nhưng Đối tháng toàn bộ vô biên hốn đổn Đừng nói toàn bộ Chính là một nửa một nửa Cũng là thế đơn lực bạc rất a Bất quá đây lại cho đinh nhạc tranh thủ tới rồi thời gian Trong lôi kiếp Đinh nhạc thân hình bắt đầu gây dựng lại khôi phục Khí lực hoàn mỹ Ánh mắt thiểm sáng lên Ánh mắt của hắn cũng có thể đánh vỡ hư không Phá Đinh nhạc phấn khởi nhảy Quyền đầu nổ ra Chiến lực mạnh mẽ báo phát Lôi vân đều là bị hắn đánh nát Một màn này Để cho còn tải lôi kiếp dưới Khương Thái Trân đều là tê cả ra đầu Khương Thái Trân chết đi Đinh nhạc tìm tới Khương Thái Trân Phía sau, hắn ngược lại không vội để cho lôi hiếp biến mất Thân hình hắn vừa động, cả người đều lôi đình tẩy lễ Nhào tới Khương Thái chân trước người Tương tự là một quyền đánh ra Răng rắc, Khương Thái chân hộp máu Cả người xương cốt đều là chặt đứt một mảnh Hắn cảm nhận được nguy cơ sống còn Phấn khởi liều mạng, nhưng chậm Đinh nhạc trong tay nhất chiêu Chỉ thiên châm rơi ở trong tay Nhất thời vô cùng Thần quang đem Khương Thái Trân bao phủ Cụ cụ đọc sách hơi bê vụ a ca Mơ đọc sách vụ an A Thần quang bên trong Khương Thái chân Không khỏi kêu thảm thiết Không có một hồi Giám quốc thân vương khối này Đại đảo thân thể chính là bị ma diệt Giết Đinh nhạc đánh vỡ lôi kiếp Vọt ra Trên người sát khí tràn ngập, nồng hậu để cho hắn như là một pho tượng tử thần giống như vậy Chỉ thiên châm quét ngang một mảnh, căn bản không ai có thể ngăn trở hắn Từng vị chân đảo bá chủ đều là ngã xuống dưới chân của hắn Chính là tứ kiếp bá chủ ở trước mặt hắn cũng không đủ một quyền oanh dĩ Đại sát đặc biệt xếp, giết không tha Đinh nhạc phát liễu ngoan quét ngang chân đảo bá chủ Lệ khí tận trời, sát khí xoanh tiêu Chạy A Lần này Chân đảo bá chủ đều là sợ vỡ mật nứt ra Chết quá nhiều người Hồng hoang thiên địa trước chân đảo bá chủ Rơi thay một mảnh Máu tươi để cho khu vực này đều là một mảnh sát khí lạnh dung Âm phong gào thét Hốn đồn vạn đảo chấn động Chẳng lẽ một vị vô thượng đại đạo cảnh sẽ ra đời sao Vô biên hốn độn bên trong Rất nhiều người chú ý tới thế cuộc biến hóa Đều là trong lòng nhảy dự Nín thở ngưng thần nhìn chăm chú một màn này Chưa xong còn tiếp